Chương 1501, giả tâm nhưng lúc tất cả chúng ta tới tướng quân nhai lại gặp phải công kích của đế tôn. Có người cao màu nói, không thể nào, cho dù là đế tôn cũng không thể đánh thắng được hết tất cả các ngươi được, các ngươi không đánh trả sao. Thiên lạc lắc đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng sợ. Trận pháp bày ra chung quanh tướng quân nhai, hơn nửa lại không có đề phòng, chúng ta vừa đến chỗ đó đã bị trận pháp vây khốn. Trận pháp Kiếm chủ nhíu mày! Các người có nhiều người như vậy, không có khả năng ngay cả trận pháp cũng không phá được. Hơn nửa thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ là cũng không thể phân bố được ra đại trận siêu cấp gì. Đối với những lời nói của thiên lạc, mọi người thực sự có chút hoài nghi, cường giả như bọn hắn, nói chết là chết, chẳng khác nào đang đùa dần đó sao. Cho tới hiện tại ta cũng chưa gặp phải trận pháp nào tà ác như vậy. Thân thể thiên lạc trung rảy, chúng ta bị trận lac run kéo vào một không gian dị độ. Máu huyết của mọi người trong chóc lát cơ hồ là bị hết cạn kiệt. Không gian dị độ. Kiếm chủ rơi vào trầm tư, bên trong đó có cái gì? Không có cái gì cả. Thiên lạc lắc lắc đầu, bên trong không gian đó chỉ có bóng tối, ta chưa từng thấy một nơi mà đen tối đến vậy, những hắc ám đó ngưng tụ thành thực chất, có thể dùng tay bắt lấy. Đúng rồi. Thiên lạc đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc ta đang chạy trốn, có nhìn thấy một thứ gì đó giống như con mắt. Một con mắt, mọi người nhìn nhau. Thiên lạc lại lắc đầu, cũng có thể do lúc đó quá suy yếu, nên nảy sinh ảo giác. Tiêu trần thần tính nhớ ra cái gì đó, hỏi, có phải một con mắt rất lớn, đồng tử là loại như thi thể, màu sắc tro xám, hơn nữa trong con mắt không hề có chút cảm tình nào, tự như một khối đá lạnh như băng. Thiên lạc suy nghĩ một hồi, lắc đầu, lúc đó chỉ lo chạy trốn khỏi cái chết, ta cũng không nhìn quá rõ. Nhưng đại khái giống như những gì ngươi nói vậy. Tiêu trần thần tính gật gật đầu, nếu như thiên lạc không hoa mắt, thực sự nhìn thấy con mắt kia, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Con mắt kia tiêu trần thần tính đã xác định qua rồi, chính là người đề xuất đại tan nạn. Nhưng từ lần xem bói lần trước, tiêu trần thần tính cũng không coi được chuyện liên quan đến con mắt đó dù là một chút. Hơn nữa trong mấy năm nay, tiêu trần thần tính một mực di chuyển bên trong các loại di tích, Hy vọng có thể tìm được một chút truyền thuyết về con mắt kia. Chỉ tiết ở bên trong những di tích cổ xưa, không ghi lại những chuyện về con mắt kia. Tiêu trần thần tính lại hỏi, tiên nữ Tỷ Tỷ, Ngươi có biết tại sao đế tôn lại hại các ngươi không? Thiên lạc lắc đầu, không biết, ta nghĩ không ra nguyên nhân tại sao, làm như vậy đối với đế tôn cũng không có chút ít lợi gì. Tiêu trần thần tính gất gật đầu, có chút lo lắng nói, ta đi tướng quân nhai nhìn xem. Các người mau đưa người rời khỏi bàn cờ hỗn độn. Không cần đi, ta đến rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa ở phía khoảng không trên mặt hồ không khí vặn vẹo một hồi, một thân ảnh đi ra từ trong không khí vặn vẹo. Đúng là đế tôn, chỉ là đế tôn lúc này, đã không còn thất vọng cùng tức giận vì đã thu tiêu trần thần tính nữa. Khóe miệng đế tôn chứa đựng một nụ cười thản nhiên, nhìn vô cùng hài lòng. Mọi người lập tức bắt đầu cảnh giác, chuẩn bị thời khắc chuồng đi. Vừa nhìn thấy đế tôn, thân thể thiên lạc liền có chút trung lên. Không riêng gì bởi vì ảnh hưởng của đế tôn, mà còn là bởi vì hắn đã giết chết người của mình, không chút nương tay lạnh lùng cùng hung ác. Đế tôn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn thiên lạc, biểu lộ lạnh nhạt kia như thể chưa phát sinh chuyện gì. Nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia của đế tôn, thiên lạc như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, la lên hỏi, tại sao, tại sao ngươi làm như vậy? Đế tôn mỉm cười có chút đắc ý nói, có đôi khi có được thứ gì đó nhất định phải từ bỏ thứ gì đó. Thiên lạc tức giận vô cùng, nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên vương bát đảng này. Bờ môi Thiên lạc đã cắn nát, sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng lên. Người muốn thứ gì mà cần lấy mạng chúng ta đi đổi? Đạo. Để tôn nhàn nhạt nói ra chữ này. Để tôn càng phong khinh vân đàm, Thiên lạc càng phẫn nộ cùng khó chịu. Người quen biết vô số năm. Lại có thể nói giết là giết Giết xong còn không có chút gánh nặng nội tâm nào Dù chỉ là một chút Xuất sinh cũng không làm ra được loại chuyện như vậy Thiên lạc cơ hộ là trống lên Ngươi đã đắc đạo rồi Còn muốn đạo cái gì nữa Tiêu trần thần tính kéo lấy tay thiên lạc Một cổ khí tức ôn hòa dũng mảnh tràn vào trong thần thể thiên lạc Ổn định lại tiếng lòng sắp sụp đổ la năng Đợi đến lúc thiên lạc an ổn lại Tiêu trần thần tính mới nói khẽ Hắn không nói là muốn đắc đạo Mà là muốn hóa đạo, hắn muốn tạo ra một thời đại thuộc về riêng hắn. Chương 1502, giả tâm, 2, mọi người nghe xong kinh hải, loại chuyện này thay đổi bởi hành động, đây là giả tâm loại nào? Có lẽ mỗi người tu hành đều có suy nghĩ không thực tế là muốn lấy thân hóa đạo. Nhưng như vậy cũng chỉ giống như nguyện vọng của chúng ta hồi bé, muốn làm một nhà khoa học. Suy nghĩ một chút, nói ra một câu mà thôi. Đương nhiên độ khó của dùng thân hóa đạo và trở thành một nhà khoa học là không thể so sánh. Chỉ có tên điên mới thực sự đi làm, xem ra đế tôn thực sự điên rồi. Ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Đế tôn như đang hỏi một người bằng hữu của mình, hắn nhìn tiêu trần thần tính. Tò mò hỏi. Tiêu trần thần tính không chút do dự nói, không thể được, đại đạo từng thời, đều là tự diễn biến đến. Không phải là thứ mà sức người có thể ảnh hưởng đến. Nhưng chẳng phải chuyện gì cũng đều có ngoại lệ sao. Đế Tôn cười cười. Ngoại trừ chuyện này. Tiêu Trần Thần tính lắc đầu. Đế Tôn có chút tức giận. Giống như người muốn làm nhà khoa học, lại có người nói với người rằng, người chỉ có thể bê gạch, mộng tưởng bị vô tình khinh bỉ. Đánh bại người, hoặc là giết người, chuyện này liền có thể rồi. Đế Tôn cười lanh một tiếng. Chỉ có bức tiêu trần thần tính dùng toàn lực. Hắn liền có thể đạt được vô cực hỗn độn quyết, có được vô cực hỗn độn quyết, dùng thân hóa đạo liền không còn là việc cầu mà không thể thực hiện được rồi. Ta không đánh với ngươi, ta phải ra ngoài rồi, ta còn phải đi ăn cơm đây này. Tiêu trần thần tính lắc lắc đầu. Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định. Đế tôn cười lạnh, đột nhiên hai tay hợp lại, phong lôi nổi lên giữa đất trời. Không phải đánh với ngươi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi một cổ khí thế cực dữ dằn điên cuồng bùng lên trong thân thể đế tôn trong chốc lát bao phủ chung quanh một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay đế tôn ngọn núi nhỏ này chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn tỏa ra một chút sương mù màu xám khí hỗn độn tiêu trần châu mày mọi thứ hiện nay đều bắt nguồn từ hỗn độn nhưng hôm nay ngoài trừ một ít hỗn độn chi khí nắm giữ trong tay đại đạo Những nơi còn lại hầu như không có hỗn độn chi khí. Điều khiến tiêu trần thần tính không ngờ tới là trong tay đế tôn vậy mà lại có một hỗn độn chi khí. Cái gọi là hỗn độn chi khí chính là pháp khí được hình thành một cách tự nhiên trong hỗn độn. Loại pháp khí này không thể nào xác định đẳng cấp, vượt qua tất cả các pháp khí do con người chế tạo ra. Thậm chí cả phá giới chi khí. Tiêu trần thần tính cảnh giác nhìn chầm chầm ngọn núi nhỏ đang từ từ chuyển động trong tay đế tôn. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc nói, tướng quân nhai. Đế tôn mỉm cười, tự tin gật đầu, đúng vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Toàn thân tiêu trần thần tính bọc phát kim quang bảo vệ tất cả mọi người xung quanh. Tiêu trần thần tính thực sự không hiểu tại sao tên khốn này lại cứ luôn dây dưa với mình. Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần đấu với tôi một lần nữa, quyết sinh tử. Đế tôn âm dương quá khí nở nụ cười không phải hai ngày trước đã đánh rồi sao? anh thua rồi mà. tiêu trần thần tính thật sự không có hứng thú đánh nhau. tôi thua. vẻ mặt của đế tôn đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt đầy ghen tị và điên cuồng. tôi thua. chuyện cười à? tướng quân nhai đột nhiên bay ra khỏi tay đế tôn, vọt thẳng tới tiêu trần thần tính. không có bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không mang theo một tí tiếng gió. vẻ mặt tiêu trần thần tính lại biến đổi. Một thanh trường đao màu vàng đột nhiên xuất hiện trong tay. Oanh. Trường đao màu vàng hung hăng va chạm mạnh vào tướng quân nhai, phát ra tiếng vang rung tời và sóng xung kích, tất cả mọi người xung quanh lập tức bị cuốn bay đi. Tiêu trần thần tính đặt ngang đao trước ngực, hung hăng ngăn chặn tướng quân nhai, kim quan toàn thân ấm ấm bộc phát giống như một hành tinh nhỏ nổ tung ở chỗ này. Cách đó không xa, hai mắt đế tôn khẽ nheo lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Răng rắc. Một âm thanh nước vỡ thanh thúy vang lên, trên trường đao màu vàng của tiêu trần thần tính vậy mà lại xuất hiện một khe nước mảnh dài hẹp, dường như sắp tan vỡ. Tướng quân nhai tưởng chừng chỉ to cỡ lòng bàn tay này thực ra lại nặng hơn 10 triệu cân, nếu không phải thần lực của tiêu trần có cấp cao nhất, chỉ sợ đã phun máu ngay tại chỗ. Một giọt mồ hôi xẹt qua trán tiêu trần thần tính. Há há! Nhìn thấy bộ dạng có chút chật vật của tiêu trần thần tính. Đế Tôn cười đắc ý, cậu có biết tại sao tôi phải mất rất nhiều tâm tư để có được tướng quân nhai này không? Không đợi tiêu trần thần tính đặt câu hỏi, Đế Tôn đã tự hỏi tự trả lời, bởi vì tướng quân nhai có một đặc điểm là có thể đập vỡ hết tất cả các loại pháp khí. Pháp khí đối với tất cả các tu sĩ, ngoài trừ võ phu, là những thứ quan trọng nhất ngoài tính mạng. Chưa 1503, hỗn độn chi khí một tu sĩ không có pháp khí, sức chiến đấu bị giảm đi một nửa có lẽ cũng không ngoa. Và hỗn độn chi khí này rõ ràng có thể đánh vỡ mọi pháp khí, thật sự là khắc tinh của tất cả các tu sĩ. Với tướng quân nhai, cộng thêm tu vi bản thân của đế tôn, muốn thống trị toàn bộ hư không, đối với hắn ta mà nói, e rằng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Phá cho tôi. Lúc này, đế tôn chỉ tay phải vào tướng quân nhai, Một tiếng côn trùng phát ra từ tướng quân nhai. Tiếng trùng kêu này khiến da đầu tê rần, toàn thân nổi da gà. Một con trùng nhỏ có kích thước bằng ngón tay cái. Toàn thân bị hỗn độn chi khí bao phủ, chui ra khỏi tướng quân nhai, chui thẳng vào trường đao màu vàng của tiêu trần thần tính. Khí linh Tiêu trần thần tính còn chưa kịp phản ứng thì trường đao màu vàng kim trong tay đã âm âm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ màu vàng, lúc này tướng quân nhai cũng bay về trong tay đế tôn. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, con trùng nhỏ được hỗn độn chi khí bao bọc bổng trực tóc bay lên trong không trung. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ màu vàng đó đã bị nó nuốt chững không còn gì. Tiêu trần thần tính nhạy cảm phát hiện khí linh nuốt mất trường đao của chính mình hình như lớn hơn một chút. Chích chích chích. Đôi mắt xanh lục của con trùng mat truong đau cua chinh minh hinh nhu lon hon mot chut lộ ra, nhìn chầm chầm vào tiêu trần thần tính, cái loại tham lam và tạ ác này khiến tiêu trần thần tính nhíu mây đồng tử dựng thẳng giữa lông mày tiêu trần thần tính đột nhiên mở ra nhìn thẳng vào con trùng nhỏ kia dưới đồng tử dựng thẳng tướng mạo thật của con trùng nhỏ lộ ra là một thứ đầy miệng người quái dị toàn thân tà khí ngút trời hỗn độn không thể phân biệt được thiện ác không có chính tà các khí linh sinh ra từ hỗn độn không phải là loại trạng thái này đây không phải là khí linh ban đầu của tướng quân nhai đương nhiên không phải để tôn nhẹ nhàng vỗ tay một cái Con trùng nhỏ bay trở lại tướng quân nhai. Tiêu Trần thần tính nghĩ đến kết cục của đám người thiên lạc, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh dùng máu tươi của bọn họ mới luyện ra được khí linh. Giọng điều của Tiêu Trần dần dần trở nên nghiêm túc. Rất nhiều tu sĩ vô cùng cường đại như vậy cứ thế ngã xuống, thật sự rất nghẹn khuất. Đế Tôn cười lắc đầu, có hay gì, muốn có được thứ gì đó cũng phải bỏ đi một số thứ khác. Bọn chúng đều là quân cờ trong tay tôi mà thôi quân cờ nên có giác ngộ của quân cờ đúng không để tôn đột nhiên khẽ vương tây thiên lạc bị đánh bay bởi sóng xung kích thân thể không bị không chế bay về phía hắn ta vốn đã bị hút đi máu tươi toàn thân vừa rồi lại bị sóng xung kích chấn tổn thương thiên lạc hoàn toàn không còn chỗ để dãy dùa. anh dám tiêu trần thần tính giận dữ mấy tiêu trần thần tính khác đột nhiên nhảy ra khỏi thân thể lao thẳng về phía thiên lạc thân ngoài thân Đế tôn cười lạnh, tướng quân nhai đột nhiên rợi tay, đập thẳng vào thân ngoài thân. Quỳnh. Thân ngoài thân kia ầm ầm vỡ vụn. Thân ngoài thân bị đánh nát, tiêu trần thần tính lùi về phía sau hai bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Răng rắc. Đế tôn bóp lấy cái cổ trắng như tuyết của thiên lạc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quên nói cho cậu biết, tướng quân nhai không chỉ có thể đập nát tất cả pháp khí. Mà còn có thể tuyệt đối đập nát bấy tất cả các vật không phải là vật sống nữa. Anh thả cô ta, có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi. Nhìn thấy thiên lạc dãy dụa trong tay đế tôn, tiêu trần thần tính khẽ cắn môi. Cậu rất quan tâm đến cô ta. Đế tôn cười cười, cậu phong lưu ghê, một người còn chưa đủ, ngay cả thiên lạc cũng muốn sao. Nhưng tại sao tôi phải cho cậu? Bọn chúng đều là chó mà tôi nuôi, sống hay chết đều do tôi định đoạt. Đế tôn nói xong, tay đột nhiên siết chặt. Răng rắc. Cổ hồng thiên lạc lập tức bị bóp nát, cô ta không thể phát ra được tiếng nào, khó khăn quay cổ lại, nhìn chậm chậm vào tiêu trần thần tính, khóe miệng khẽ nhúc nhích hai cái. Tiêu trần thần tính có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của thiên lạc, cô ta đang nói, cứu tôi với. Tiêu trần thần tính mềm lòng không thể nhìn được cảnh tượng như vậy, bóng dáng lóe lên, lao thẳng về phía đế tôn, để lại trên đường đi một loạt hư ảnh. Quả nhiên người nọ nói không sai, nhược điểm lớn nhất của cậu là thiện lương. Một ngón tay đế tôn chỉ vào tiêu trần thần tính. Tướng quân nhai vọt về phía tiêu trần. Một tấm trắng vàng xuất hiện trước mặt tiêu trần thần tính, nhưng lại bị tướng quân nhai dễ dàng đánh nát. Tu sĩ không có pháp khí như một con hổ không răng, trông có vẻ rất mạnh nhưng trên thực tế lại không có sát lực nào. Sự khắc chế của tướng quân nhai này đối với các tu sĩ có thể được hình dung bằng hai chữ, khủng bố. Tấm trắng màu vàng bị đập vỡ từng lớp từng lớp, khi tướng quân nhai sắp đánh vào người tiêu trần thần tính. Chương 1504, không giữ lời hứa ánh mắt đế tôn tràn đầy vẻ đắc ý, vẻ hậm hực bị tiêu trần thần tính đánh bại hai ngày trước đã bị quét sạch. Trượng bác Kim Thân Tiêu trần thần tính nghỉ nghỉ, cuối cùng không nghĩ cách giết chết đế tôn mà là sử dụng thần thông chống đỡ mạnh nhất của Phật gia, trượng Bát Kim Thân. Tiêu trần thần tính sử dụng trượng Bát Kim Thân, thân hình của hắn bắt đầu tăng lên, làn da trắng nõn biến thành màu vàng. Lần lượt những hoa văn màu vàng khác liên tục được phát hỏa trên da, thần thánh và trang nghiêm. Oanh Kèm với một tiếng trầm đục, tướng quân nhai đập vào ngực của trượng Bát Kim Thân. Thứ được xưng là thần thông chống đỡ mạnh nhất, giờ phút này lại xảy ra vấn đề, Rõ ràng không chống lại được va chạm của tướng quân nhai này. Từng vết nứt không ngừng lan rộng ra trên làn da màu vàng, trông vô cùng thê thảm. Nhưng tiêu trần thần tính vẫn không lùi bước, bàn tay lớn màu vàng bắt lấy tướng quân nhai. Ngây thơ. Đế tôn cười lạnh. Tướng quân nhai trong tay tiêu trần thần tính đột nhiên điên cuồng giẫy dụa. Mỗi một lần giẫy dụa đều là một cú va chạm. Bàn tay vàng to lớn của tiêu trần thần tính chẳng mấy chốc đã bị đâm đến mức máu thịt văn tung tóe. Tiêu trần thần tính phát hiện chân nguyên của mình hoàn toàn không thể nào hạn chế hỗn độn chi khí bổ sung cho tướng quân nhai. Sự đinh trễ của thời gian cũng không có bất kỳ tác dụng gì với tướng quân nhai. Chỉ có thể chia tách không gian trong tay thôi. Tiêu trần thần tính lẩm bẩm. Sơn hạ thiên chinh. Kim Quang trong tay tiêu trần thần tính bùng lên. Một bức tranh sơn hà tráng lệ hiện ra trong lòng bàn tay. Trong bức tranh sơn hà, có những sa mạc mênh mông bằng phẳng trải dài tít tắp đến tận chân trời, có những bức tường thành nguyên Nga dần dần khuất bóng, uy vũ hùng tráng, có cỏ cây hoa lá tung bay trong gió. Mặc dù đây là một thế giới trong lòng bàn tay, nhưng nó là một thế giới vô cùng tráng lệ. Khóe miệng đế tôn nhếch lên một tia dẻo cợt, không phải đã nói với cậu rồi sao? Bất kỳ pháp khí nào đều không có cơ hội thắng được tướng quân nhai đâu. Hả? Trượng bác kim thân khổng lồ của tiêu trần thần tính nhất thời không vui á lên. Đúng lúc này, bức tranh Sơn Hà bắt đầu điên cuồng xoay trọn, phát ra lực hút cực lớn, kéo cả tướng quân nhai vào trong. Bóng tối trước mắt đế tử gần như tắt ngắm, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Bức tranh Sơn Hà trông giống hệt như một pháp khí nhưng thực chất lại là thần thông chứ không phải một pháp khí như hắn ta nghĩ. Trong lòng đế tôn đại loạn, bởi vì hắn ta vậy mà lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của tướng quân nhai. Nói cách khác, tướng quân nhai có lẽ đã bị kéo vào một không gian khác. Đế tôn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lần này thật sự chơi hơi bị quá đa rồi. Dùng tướng quân nhai thành thành thật thật trấn áp tên nhóc này không được sao, tại sao cứ phải giả vờ giả việc trước mặt hắn làm cái gì chớ? Tướng quân nhai đang ở đâu? Đế tôn giận dữ. Tiêu trần thần tính lắc lắc tay, thân hình cao lớn nhanh chóng trở lại bình thường. Phòng má, thổi thổi bàn tay sưng đỏ, tiêu trần thần tính lắc đầu, bị tôi lưu đầy đến không gian khác rồi. Lúc này đế tôn thật sự muốn tự tác chết chính mình. Lực lượng thực sự của tướng quân nhai còn chưa phát huy mà đã bị chính mình chơi mất luôn, tội lỗi quá. Trả lại đây. Đế tôn giữ tận rống lên. Tiêu trần thần tính vừa thổi trên tay nhỏ bé sưng đỏ, vừa nói. Tôi không trả đâu. Anh là người tâm thuật bất chính, trả lại cho anh sẽ hậu hoạn vô cùng. Cậu! Đế tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trên tay hắn dùng lực, ngón tay đâm thẳng vào cổ thiên lạc. Máu không ngừng chảy ra, lập tức nhụm đỏ bàn tay của đế tôn. Trả lại đây, nếu không tôi sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Đế tôn cũng gấp gáp không từ thủ đoạn, chó cùng trước dậu thì chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên lạc này có thể nói là không có chút quan hệ nào với tiêu trần thần tính. Dùng cô ta uy hiếp một người không liên quan, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ chẳng ai làm ra chuyện như vậy. Nếu hắn ta gặp phải tiêu trần ma tính, đoán chừng sẽ bị chém giết cùng với thiên lạc luôn đó. Nếu gặp phải tiêu trần nhân tính, đoán chừng tên đó sẽ mắng một câu ngu vờ cờ nợ, sau đó lấy ra hạt dưa, đậu phộng và nước suối hóng xem hắn ta sẽ giết như thế nào. Nhưng bây giờ là tiêu trần thần tính tràn ngập trái tim thánh mẫu, hắn vẫn là chấp nhận chuyện này. Nhìn khí tức của thiên lạc càng ngày càng yếu. Trong mắt tiêu trần thần tính tràn đầy vẻ thương cảm. Tiêu trần thần tính vội vàng lúc lắc bàn tay sưng đỏ nhỏ bé, anh thả cô ta ra đi, tôi sẽ trả lại cho anh. Dường như không ngờ tiêu trần thần tính lại dễ nói chuyện như vậy, để tôn nhất thời sửng sốt. Để tôn kịp phản ứng trong lòng do dự. Cậu đưa cho tôi trước rồi tôi sẽ thả người. linh năm không giữ lời hứa, hai, ồ. Được. Tiêu Trần Thần Tính nghĩ nghĩ vẫn đồng ý yêu cầu của Đế Tôn. Tiêu Trần Thần Tính biết chính mình không thể cứu được tất cả chúng sinh trên thế gian, nhưng hắn không để cho sinh mệnh chết ngay dưới mắt mình được. Giải. Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy. Bức tranh Sơn Hà trong vòng xoáy lúc này đã lung tung rối loạn không còn hình dáng, xem ra tướng quân nhai đã đụng nát vụn Sơn Hà trong lòng bàn tay này rồi. Đây. Tiêu trần thần tính phất phất tay, vòng xoáy bắt đầu đảo ngược. Ruyết. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Tướng quân nhai bay ra khỏi bức tranh Sơn Hà, trở về tay đế tôn. Trong lòng đế tôn vui mừng không xiết hắn ta chưa từng nghĩ tới thiếu niên trước mặt này thật sự sẽ phá hỏng kết cục thắng lợi chỉ vì một người không liên quan. Trả lại tỷ tỷ xinh đẹp đó cho tôi. Tiêu trần thần tính mở tay ra nhìn đế tôn. Đế tôn nhìn tướng quân nhai chậm rãi xoay tròn trong tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thiên lạc, bổn tôn mượn cô một thứ, nếu cô đồng ý, tôi sẽ lập tức tha cho cô. Tổng thương của Thiên Lạc đối với những người bình thường có lẽ đã sớm ở ra trăm lâu rồi, nhưng dù gì thì Thiên Lạc cũng là một người tu hành lớn. Lúc này, mặc dù cô hít vào thì ít, thở ra thì nhiều nhưng vẫn gian nan gật đầu. "Hi hi, thật đúng là không uổng công tôi thương cô mà, đồ đệ tốt của tôi." Để Tôn mỉm cười, lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên. Máu tươi điên cùng phun ra đầy trời, Tiêu Trần Thần Tính nhìn thấy tất cả, cả người đều ngây ngốc. "Ha ha." Đưa người cho cậu này. Đế tôn ném thiên lạc trong tay tới, nhưng chỉ có đầu, không có thân thể. Đế tôn đã vặn mất đầu của thiên lạc. Thứ hắn ta muốn mượn là đầu của thiên lạc. Hắn ta cần phải chọc giận tiêu trần thần tính, hắn ta muốn tiêu trần thần tính dùng hết sức lực. Bởi vì vô cực hỗn độn quyết vẫn còn đang chờ hắn ta đó. Tiêu trần thần tính bắt được đầu của thiên lạc. Đôi mắt xinh đẹp của thiên lạc mở to, Nhìn thống khổ và tuyệt vọng trong đôi mắt đó, cũng như ánh sáng đang dần dần mất đi, thân thể tiêu trần thần tính khẽ run lên. Xin lỗi, không cứu được cô. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt của tiêu trần thần tính, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của thiên lạc. Nhìn vào tiêu trần thần tính rơi lệ đầy mặt, trong lòng đế tôn không biết vì sao cảm thấy bỗng xuất hiện một tia ấy nấy. Dường như hắn ta cảm thấy mình đã làm ô uế thứ đẹp đẻ nhất trên thế gian này. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại để ý tới một người xa lạ, thậm chí là kẻ thù nhiều đến thế. Tiêu trần thần tính không đáp lại lời của đế tôn, mà yên lặng khép lại đôi mắt chết nhắm mắt của thiên lạc. Đặt đầu của thiên lạc xuống đất, tiêu trần thần tính ngẩng đầu nhìn đế tôn. Trong đôi mắt vàng của tiêu trần thần tính cho dù lúc này vẫn không có hận ý hay phẫn nộ, chỉ có lòng thương hại sâu sắc. Nhìn con người màu vàng tuyệt đẹp của tiêu trần thần tính, đế tôn hơi nheo mắt lại. Trong lòng nổi giận, cậu đang thương hại bổn tôn. Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng gật đầu. Nói khẽ, tôi đã suy nghĩ kỹ, vẫn cảm thấy có lẽ nên giết anh thôi. Anh đã nhập ta rồi, anh biết không? Khắc khắc khắc. Nghe vậy, đế tôn cười điên cuồn, không phải vì tiêu trần thần tính nói muốn giết chính mình, mà là vì hai chữ nhập ta. Cái cuoi đien cuong khong phai vi tieu tran than tinh noi là ta? Cái gì là chính? Ánh mắt đế tôn tràn đầy châm chọc. Người ở cảnh giới của tôi và cậu có lẽ đều hiểu rõ chính ta là thứ nhàm chán nhất. Cái gọi là chính ta chẳng qua là những kết quả dị dạng dưới lập trường khác nhau, lợi ích khác nhau của đôi bên tôi và cậu mà thôi. Tiêu Trần Thần tính lắc đầu, không muốn tranh luận với đế tôn. Vì câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Điều Tiêu Trần Thần tính muốn làm là kiên trì đi theo chính đạo trong trái tim mình mà thôi, đơn giản thế thôi, nhưng có lẽ đây cũng là điều khó nhất. Tay phải của tiêu trần thần tính nhẹ nhàng quẹt trước mặt, hào quang màu đỏ ngập trời bộc phát. Một thanh trường đao màu đỏ huyết khí ngút trời xuất hiện trước mặt tiêu trần thần tính. Thanh trường đao màu đỏ này nhẹ nhàng rung lên, sát khí ngập trời không ngừng phóng ra, mọi thứ xung quanh đều bị luồng sát khí này quấy nát bấy. Chỉ là khí cơ tảng mát ra mà lại có uy thế mạnh như thế, thật sự không thể tưởng tượng nỗi người nào có thể khống chế được thanh đao này. Nhìn thanh trường đao đỏ đầy sát khí ngút trời kia, đế tôn cười nhạo, cậu tự xưng là chính, tại sao lại dùng ma đao như vậy? Tiêu trần thần tính cầm chặt trường đao, nói khẽ, chỉ là tính tình của cô ấy không tốt lắm mà thôi, thật ra cô ấy không xấu đâu. Ồ, rất chi là thú vị, cậu thật sự cho rằng có thể giết chết bổn tôn à? Đế tôn phất phất tay, tướng quân nhai bắt đầu cực tóc xoay tròn. Chiêu 1506, lĩnh vực thiên chinh tiêu trần thần tính nghiêm túc gật đầu, tôi có thể giết bất kỳ ai, chỉ cần tôi muốn. Cậu là người kiêu ngạo nhất mà bổn tôn từng gặp. Đế tôn cười lớn một tiếng, tướng quân nhai trong tay đột nhiên bay lên trời. Thiên địa trong phút chốc tối sầm lại, tướng quân nhai bay lên trời cực tóc phóng đại, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại địa. Bổn tôn có tướng quân nhai trong tay. Tất cả các pháp khí của những tu sĩ này đều không có đất dụng vỏ. Cậu lấy cái gì để đánh lại bổn tôn đây? Đế tôn đắc ý cười sang sạc, hung hăng ấn hai tay xuống. Trấn Tướng quân nhai ở trên vòm trời mang theo một luồng khí tức cung bão, khí hỗn độn mạnh liệt bắt đầu điên cuồng lan tràn. Thiên địa nơi này ngay lập tức trở nên tối tăm mờ mịt, như thế đã trở lại thời kỳ sơ khai thuở hồng hoang. Đại địa bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hạt bụi vô tận. Nước trong lạc mã hồ cũng lập tức bốc hơi, trở lại trong hỗn độn. Nơi khí hỗn độn bao phủ, mọi thứ đều quy về hỗn độn. Trong khí hỗn độn, đồng tử dựng thẳng trên tráng tiêu trần thần tính đột nhiên mở ra. Những ngôi sao vô tận bắt đầu sáng tắt bất định trong đồng tử dựng thẳng. Con mắt có thể nhìn thấy tương lai này. Dưới sự trấn áp của khí hỗn độn này, tren tran mà lại chảy ra máu vàng. Tiêu trần thần tính khẽ thở dài một hơi, Cắm trường đao trong tay xuống đại địa còn chưa đồng hóa. Lĩnh vực thiên chinh Sở dĩ tiêu trần trước đây có thể đối nghịch với đại đạo là bởi vì hắn có đạo của riêng mình. Đạo này không phải là bất kỳ loại nào trong ba ngàn đại đạo, đó là năng lực của một mình tiêu trần. Loại năng lực này ẩn chứa trong lĩnh vực, đây cũng là thủ đoạn cuối cùng nhất của tiêu trần. Mặc dù sau khi phân ra thần nhân ma, năng lực này vẫn được kế thừa một cách hoàn hảo. Năng lực lĩnh vực của tiêu trần ma tính là vong giả quy lai. Nhưng chưa ai từng thấy năng lực lĩnh vực của tiêu trần thần tính, bởi vì hắn chưa bao giờ sử dụng nó. Giờ phút này, lấy dưới chân của tiêu trần thần tính làm trung tâm, một sợi xiền xích màu đỏ mảnh dài hẹp giống như những con rồng khổng lồ bắt đầu điên cuồng vươn ra. Trên xiền xích màu đỏ có khắc vô số phụ văn, những phụ văn bắt đầu chớp lóe, phát ra một luồng sát khí không cách nào nói rõ. Luồng sát khí này hóa thành một màu đỏ hữu hình, ung ung kéo đến, nuốt chững thẳng khí hỗn độn xung quanh chẳng còn một mảnh. Xiên xích ầm ầm kêu vang, như hung khí trong tay tử thần có thể kéo người ta vào địa ngục vô gián. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng tiêu trần thần tính dịu dàng cực kỳ mở ra lĩnh vực lại đắm máu đến vậy. Sắc mặt đế tôn thay đổi, trở nên rất khó coi, cực kỳ khó coi. Những xiên xích đỏ ấy không ngừng lan rộng ra, Cả thế giới đã trở thành một thế giới sát thép khổng lồ. Đế Tôn không muốn tin vào những gì mình thấy trước mắt, lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao cậu có thể phá tan khí hỗn độn? Thanh âm nhàng nhạc của Tiêu Trần Thần tính lúc thanh am nhan truyền đến, các anh đều cho rằng chỉ có đồ cổ xưa mới là tốt nhất, mạnh nhất. Các anh chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng tạo ra một cái gì đó. Vượt qua những thứ cổ xưa kia, chỉ chăm chăm muốn kế thừa. Đế Tôn giờ phút này rốt cục mới hiểu được những thứ màu đỏ này là cái gì. Chúng có thể không phải vẹn vẹn chỉ là sát khí như những gì mình nghĩ. Chúng có thể là một thứ hoàn toàn mới, một thứ đồ vật chưa từng xuất hiện trước đây. Một thứ có thể sánh ngang với khí hỗn độn, lực lượng của tinh huy và cả đồ vật linh khí. Thậm chí có khả năng nó là nhân vật chính của thời đại lớn tiếp theo. Đế Tôn ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra, cứ như là đang nâm mơ vậy. Không thể nào, không thể nào, cậu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đế tôn thì thảo nói thầm như là nhập ma. Mặt đế tôn bắt đầu vặn vẹo, chuyện mà hắn ta mơ tưởng không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại xuất hiện ở tên nhóc trước mặt này. Hơn nửa còn là một thứ hoàn toàn mới, sao có thể khiến hắn ta không ghen ghét, không điên cuồng cho được. Bởi vì, cho dù chính bản thân hắn ta cũng chỉ muốn lợi dùng khí hỗn độn mất đi để tạo ra thời đại lớn mà thôi. Trấn cho tôi. Trong mắt đế tôn tràn đầy điên cuồng. Tướng quân nhai trên vòm trời đem theo khí thế vô song, hung hăng đâm vào thế giới sát thép của tiêu trần thần tính. Đối mặt với trấn áp mạnh nhất của hỗn độn chi khí này, tiêu trần thần tính chỉ nhẹ nhàng ấn trường đao dưới chân xuống đại địa một chút. Tân vực. Trong chớp mắt, thiên địa đột ngột thay đổi. Toàn bộ thế giới âm âm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đỏ. Ngay cả tướng quân nhai đâm vào thế giới sát thép cũng không không may mắn thoát khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, những mảnh vỡ này không hóa thành cho bụi mà bắt đầu tập hợp lại. Chương 1507, Đế Tôn Phạm Nhân những mảnh vỡ này tạo thành mặt đất, bầu trời, biển cả, núi, sông, hoa thanh tro bui ma cây cối. Tất cả của một thế giới cứ thế được sinh ra. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, hay nói cách khác là một thế giới thống trị bởi một mình tiêu trần thần tính. Đế tôn hoảng sợ phát hiện, thân thể mình cũng cùng hóa thành mảnh nhỏ màu đỏ theo tất cả sát thép trên thế giới. Nhưng mà điều càng làm cho hắn ta sợ hãi hơn là, tuy thân thể biến thành mảnh nhỏ màu đỏ, nhưng ý thức của mình vẫn còn lại. Thậm chí đế tôn có thể thấy thân thể mình hóa thành mảnh nhỏ màu đỏ. Rất nhanh những mảnh vỡ này bắt đầu hợp lại, Biến thành một thế giới hoàn toàn mới Thân thể đế tôn hóa thành mảnh nhỏ Cũng không ngoại lệ Bắt đầu gây dựng lại Trong thế giới hoàn toàn mới Đế tôn thân thể được gây dựng lại Xuất hiện trong một sa mạc to lớn Mặt trời tròn tròn treo trên mép sa mạc Mặt đất bị thổi lên âm u Lộ ra một tầng đỏ thẳm Đầu sóng sa mạc nâng tà dương động lại Như là một vùng biển đang ngủ Khí hậu trong sa mạc phát sinh biến hóa Trong khoảnh khắc Bỗng nhiên khí trời sáng sủa Bỗng nhiên báo cát giấy lên. Hiện tại Đế Tôn đứng trong biển cát, thân thể không ngừng run rẩy. Mồ hôi đã ướt đẫm áo của hắn ta. Nhưng người đã đến cảnh giới này như hắn ta không nên ra mồ hôi. Đế Tôn thử khều lên một chút cái gọi là hạt cát, thế mà lại có chút cảm giác nặng nặng. Đột nhiên Đế Tôn cảm thấy có chút khác nước, đã rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi, cũng chưa từng có cảm giác này. Thân thể Đế Tôn nhẹ nhàng ngẩng lên trời. Hình như muốn bay lên bầu trời, nhưng lại chưa thành công. Đế Tôn ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình, nhìn thật lâu, thật lâu. Cuối cùng hắn ta không thể không đối mặt với hiện thực. Sau khi hợp thể lại, hắn ta thế mà lại trở thành một người bình thường. Không sai, Đế Tôn có thực lực thông thiên triệt địa đã không còn, thay vào đó là Đế Tôn bình thường. Không có một thân bản lĩnh, đối với người như Đế Tôn mà nói, đây là chuyện làm cho hắn ta sợ hãi đến không chuyện nào sánh bằng. Thậm chí còn đáng sợ hơn tử vong Nhìn sa mạc mênh mông vô bờ xung quanh Đế tôn đột nhiên gạo lên thê lương Đi ra, đi ra Cậu đi ra cho bản tôn Đế tôn giống như người điên Chạy như điên trong sa mạc Không ngừng mắng Nhưng mà sa mạc cũng sẽ không để ý đến hắn ta Mặc kệ mi có là vương công quý tộc Hay là người buôn bán nhỏ Nó đều đối xử bình đẳng Tiếng chửi bới dần dần nhỏ xuống Giọng đế tôn biến thành khẩn câu Nhưng mà sa mạc vẫn an tĩnh như cũ. Bột. Đế tôn nặng nề ngã vào một cồn cát bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn ta bây giờ chính là một người bình thường, chạy nhanh trong sa mạc như vậy chẳng khác gì đang đi tìm chết. Nước, môi đế tôn khô khốc, chật vật phun ra một chữ như vậy. Lúc này, bóng dáng tiêu trần thần tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh đế tôn. Tiêu trần thần tính nhìn đế tôn bằng ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nước nhìn thấy Tiêu Trần Thần tính, thời khắc này đế tôn lại không có ý nghĩ gì khác. Hắn ta chỉ muốn uống một hớp nước, hắn ta đang suy nghĩ, uống nước xong, dù một giây sau để cho hắn ta đi tìm chết hắn ta cũng nguyện ý, Tiêu Trần Thần tính ngồi xổm bên cạnh đế tôn, đưa cho hắn ta một bầu nước trong. Đế tôn đoạt lấy bầu nước, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy tiểu tử trước mắt này đáng yêu như giờ phút này. Từng ực, đế tôn ngửa đầu trút xuống hết cả bầu nước, cho đến khi cái bụng tròn vo. Hắn ta mới ngừng lại được. Hô, đế tôn thở ra một hơi thật dài, nhìn chầm chầm tiêu trần cười khổ một tiếng, tôi thua rồi. Tiêu trần thần tính không hé răng, chỉ là ngồi chồng hỗn ở đó chơi hạt cát. Cậu làm như thế nào? Đế tôn sờ sờ thân thể người phạm của mình, bóp thật mạnh thịt non trên đùi. Đau đớn đã lâu chưa từng thấy làm cho tinh thần đế tôn chấn động. Tiêu trần thần tính biết đế tôn hỏi cái gì? Xây các thành hình một con heo nhỏ, Tiêu trần thần tính nhẹ giọng nói, tôi có thể sáng tạo tất cả trong lĩnh vực thành hình dáng mà tôi muốn. Thân thể đế tôn hơi chấn động một chút, đây không phải là thứ hán ta vẫn theo đuổi sao, tồn tại cao nhất. Lúc này đế tôn thân làm phàm nhân, lại kỳ lạ là không có lòng ganh trị điên cuồng này nữa. Vậy sao cậu không trực tiếp giết tôi? Đế tôn có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu trần thần tính đẩy ngã con heo, lại lần nữa xây lên. Tôi có nghĩ tới giết anh. Nhưng tôi không đủ hung tâm. Tiêu Trần Thần tính nhẹ nhàng lắc đầu. Đế Tôn lắc lắc đầu nói, tôi nhớ có câu nói như vậy, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đúng không? Tiêu Trần Thần tính lắc đầu, đao kia hạ xuống thành vong hồn thì làm sao bây giờ? Tôi không thích những lời này. Chương 1508, Đế Tôn Phạm Nhân, 2 Vậy cậu xử lý tôi như thế nào? Đế tôn hiếp mắt, thử do hỏi. Tiêu trần thần tính đứng dậy nhìn mặt trời ở phương xa, anh hãy vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi, đây là một thế giới hoang vu, anh có thể bắt đầu lại ở chỗ này. Sắc mặt đế tôn thay đổi, miệng hơi mấp máy há ra, lại chung quy không nói ra lời. Để cho hắn ta sống sót trong thân thể của người phạm ở thế giới này, cho đến khi già đi, cuối cùng biến thành một nắm đất vàng. Cái này sợ rằng còn khó chịu hơn so với trực tiếp giết hắn ta. Tiêu trần thần tính chỉ vào hướng của mặt trời, đi theo hướng bên kia sẽ có một ốc đảo. Anh có thể sinh sống ở nơi đó. Giết tôi đi. Đế tôn trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra ba chữ như thế. Tiêu trần thần tính lắc đầu, lại đưa thêm cho đế tôn một bầu nước, nước trong này cũng đủ chống đỡ cho anh đi tới ốc đảo rồi. Tiêu trần thần tính làm xong những thứ này thì bóng dáng dần dần biến mất. Đế tôn mang theo bầu nước, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, thế mà lại sinh ra ý nghĩ tự sát. Nhưng hắn ta cũng không có dũng khí này, cho tới giờ khác này hắn ta mới hiểu được, thì ra mình cũng không có cường đại như mình tưởng tượng, chỉ ít là không thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Đi tới ốc đảo, đế tôn tự thu xếp mọi thứ ổn thỏa ở nơi này. Nhưng mà đế tôn cũng chưa từng nghĩ tới. Chính hắn ta ở trên thế giới này sẽ có một ngày trở thành người dẫn đường cho thời đại lớn kế tiếp. Trên vòm trời xa xôi, mọi người thấy thế giới phía dưới thế mà lại trong khoảnh khắc biến thành một thế giới hoàn toàn mới. Trung kích như thế đối với tất cả mọi người, chính là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Thấy bóng dáng tiêu trần thần tính, mọi người cảm thấy kính nể, tất cả đều cung kính bái một cái. Đây là tôn kính lớn nhất đối với tiêu trần thần tính. Bởi vì thiên lạc hương tiêu ngọc vẫn, cảm xúc của tiêu trần thần tính cũng không tốt, chỉ là tùy tiện chào hỏi mọi người một tiếng. Nhìn thế giới mới phía dưới, tiêu trần thần tính nhẹ nhàng giơ tay lên. Cả thế giới cứ như vậy vô duyên vô cơ biến mất, toàn bộ bàn cờ hỗn độn cũng vì vậy mà vỡ nát. Từ nay về sau, thế gian không còn chiến tranh bàn cờ hỗn độn nữa. Một hạt châu nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong tay tiêu trần thần tính. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong hạt châu như có một thế giới hoàn chỉnh một tên đại hán bu lại chính là chiến chủ tính khí sôi động nhưng mà ở trước mặt tiêu trần thần tín hán tử này lại ôn hòa dị thường nhìn hạt châu màu vàng ống trong tay tiêu trần thần tín chiến chủ nhỏ giọng nói đại đế với thực lực của ngài sao không đi làm chuyện lớn chút chúng ta cùng đi kéo đại đạo bây giờ xuống ngựa thì thế nào đến lúc đó ngài hóa thân thành đại đạo chưởng khống toàn bộ hư không Với tính tình của ngài, về sau coi như hư không này được hòa bình. Hàng này muốn thay triều đổi đại. Hơn nửa lại còn đánh chủ ý lên người đại đạo, lá gan này nói không mập thì chắc là cũng không có ai tin. Vừa nghe lời ấy, mọi người phăm phăm cùng xông tới. Nhào nhào tuyên bố muốn đi theo lăng lộn cùng tiêu trần thần tính. Đi khai sáng một thời đại lớn mới. Mặt nhỏ của tiêu trần thần tính tối sầm, Quan hệ của tiêu trần thần tính cùng đại đạo có thể nói là vô cùng tốt. Bình thường đại đạo sẽ đến xem tiêu trần thần tính, mang cho tiêu trần thần tính chút độ ăn hoặc là độ chơi tốt. Tình cảm của bọn họ tự như tỷ đệ, anh để cho tiêu trần thần tính loại bỏ đại đạo, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tiêu trần thần tính lấy búa nhỏ ra đập loạn chiến chủ một trận. Chiến chủ bị gõ chạy trối chết, đau đến lệ rơi đầy mặt. Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn không chịu buông tha, cần cù chăm chỉ khuyên lơn tiêu Trần thần tính như trước. Mọi người được rồi." Kiếm chủ đen mặt lại, rống lên một tiếng. Mọi người sợ đến run run, tất cả đều làm vẻ đáng thương nhìn cương chủ cùng với kiếm chủ. Kiếm chủ cau mày nói, "Không phải là các ngươi sợ đại đạo bắt đầu thanh lý các ngươi sao, đừng nói cái kiểu muốn khai sáng thời đại lớn." Mọi người đều là ngượng ngùng gãi đầu, nhưng mà đây cũng là chuyện vô pháp rồi. Trước đây vì nguyên nhân trận chiến bàn cờ hỗn độn, đại đạo vẫn chưa có thể ảnh hưởng cân bằng đối với bọn họ, tiến hành trấn áp siêu cấp dương nhiệt sống sót thời kỳ khác. Nhưng bây giờ bàn cờ hỗn độn đã bị hủy. Người đối diện cũng chết gần hết rồi, về sau không còn trận chiến bàn cờ hỗn độn nữa rồi. Bọn họ sợ đại đạo bắt đầu thanh lý những dương nhiệt bọn họ, lúc này mới cổ động tiêu trần thần tính tạo phản. Tiêu trần thần tính biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Thu hồi tiểu mộc chú ý. Chương 1509 Chia cách tiêu trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì, đại đạo tỷ tỷ cũng sẽ không trấn áp các ngươi. Mọi người có chút hoài nghi nhìn tiêu trần thần tính, dù sao đại đạo là vô tình. Hơn nửa thực lực của bọn họ lại có thể ảnh hưởng cân bằng, Không có lý do gì đại đạo không trấn áp hết bọn họ. Nhìn mọi người cũng không tin, Tiêu Trần Thần tính kiên trì nói, tôi có quan hệ tốt với đại đạo tỷ tỷ, tôi sẽ nói chuyện này một chút với đại đạo tỷ tỷ, hơn nữa, Tiêu Trần Thần tính nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Điều Tiêu Trần Thần tính muốn nói là, không lâu sau đại khủng bố sẽ giáng xuống rồi, vào lúc này chắc là đại đạo tỷ tỷ sẽ không hạn chế thực lực tu sĩ. Thậm chí đại đạo tỷ tỷ còn bắt đầu cố ý tăng cường thực lực tu sĩ. Từ chuyện đại năng vô chỉ cảnh đột nhiên tăng nhiều lên là cũng có thể thấy được. Suy nghĩ một lúc, tiêu trần thần tín vẫn không nói chuyện đại khủng bố gần giáng xuống, so với bây giờ nói ra gây nên khủng hoảng, còn không bằng gạt trước cho qua. Mọi người nghe được lời tiêu trần thần tín nói, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng mà tiêu trần thần tín nói được phân nửa cũng có thể làm bọn họ sốt ruột vào đầu bức tai. Chiến chủ tính khí hấp tấp nhất hỏi, đại đế, ngài nói nhưng mà không nói hết. Tiêu trần thần tính lắc đầu, không có gì, các người có thể yên tâm đi lại trong hư không. Nhưng, có tiêu trần thần tính hứa hẹn, mọi người vẫn là không yên lòng, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của cương chủ dọa cho lời vừa ra khỏi miệng lại trở về. Nếu đại đế đều nói như vậy, mọi người cũng như vậy đi. Cương chủ gật đầu với mọi người. Ý tứ này chính là mọi người có thể cút hết rồi. Đều là nhân tin với nhau, tự nhiên biết ý cương chủ sau khi mọi người cáo biệt tiêu trần thần tính. Rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, cũng biến mất trận chiến bàn cờ hỗn độn rốt cuộc bọn họ không cần lo sợ thấp thỏm mà sống tiếp. Mà những tên này có thực lực mạnh mẽ chí cực đi vào hư không, có thể sẽ thay đổi hết thảy cách cục các thế lực, sợ rằng hư không sẽ nên đón kịch biến. Cuối cùng chỉ còn lại có kiếm chủ và cương chủ ở lại chỗ này. Nhìn dung nhang và thân thể cương chủ tuyệt đẹp, kiếm chủ hỏi. Sau này chuẩn bị đi đâu? Cương chủ nhìn hư không yên lặng đen tối, nhất thời có chút mê man, bởi vì cô ta cũng không biết mình nên đi nơi nào. Không còn trách nhiệm. Cũng mất lý do chiến đấu tiếp, cô ta có chút không biết nên đi đâu. Đây cũng không phải thời kỳ của cô ta, cô ta chỉ là người sống sót từ thời kỳ đại địa vô tận mà thôi. Nhìn cương chủ có chút tịch mịch, kiếm chủ suy nghĩ một chút nói, không tính đi thiên quốc mệnh vận thu hồi sức mạnh của mình sao? Cương chủ trầm mặt một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, thời cơ chưa tới. Anh thì sao, chuẩn bị đi đâu? Cương chủ hỏi. Vẫn đi bất quy lộ đợi, cũng vừa lúc có thể nhìn chầm chầm cái tên kia. Kiếm chủ cười cười, có muốn đi bất quy lộ với tôi hay không? Cương chủ lắc đầu, đến đây biệt ly. Thần sắc kiếm chủ có chút buồn bã. Há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra lời muốn nói. Bảo trọng. Đại đế bảo trọng. Sau khi tạm biệt, bóng dáng kiếm chủ biến mất trong hư không mịt mờ. Cuối cùng chỉ còn lại tiêu trần thần tính và cương chủ ở lại chỗ này. Nhìn hạt châu màu vàng trong tay tiêu trần thần tính, cương chủ muốn nói lại thôi. Tiêu trần thần tính cười hi hi, nhẹ nhàng bắn hạt châu màu vàng ống cầm trong tay ra, hạt châu hóa thành một tia lưu quang xong vào hư không vô tận. Cái này, cương chủ kinh ngạc nhìn tiêu trần thần tính. Người khác thì có lẽ không biết hạt châu màu vàng có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà cô ta là nhân vật sống từ đại địa vô tận. Hiểu cực kỳ rõ hạt châu này đại biểu cho cái gì? Thế giới trong hạt châu này có thể sẽ trở thành khởi điểm cho thời đại lớn kế tiếp. Ở thời kỳ đại địa vô tận, đại thần đỉnh cấp gọi loại vật này là đạo chủng. Đạo chủng hẳn phải được giữ gìn cẩn thận để nó dần dần phát triển trọn vẹn, mãi cho đến một ngày tiếp quản thời đại này. Nhưng tiêu trần thần tính lại thuận tay thả vật quan trọng như vậy vào trong hư không? Để cho chính nó đi tiến hóa. Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu. Cương chủ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đại đế chuẩn bị đi đâu. Tiêu trần thần tính gãi đầu, trước tiên tôi phải đi siêu độ mấy tên này. Mấy tên trong miệng tiêu trần thần tính nói chính là sinh vật hắc ám đế tôn gọi tới. Những sinh linh này trời sinh tính bản ác chỉ có thể độ hóa hoặc là trực tiếp giết chết. Để tiêu trần thần tính hạ độc thủ giết chết mấy tên này thì nhất định là không thực tế, như vậy thì chỉ có thể siêu độ. Chương 1510, Giao đồ ra đây tỷ tỷ xinh đẹp, cô muốn đi đâu thế? Tiêu trần thần tính hỏi, kỳ thực tiêu trần thần tính nghĩ là, nếu như cương chủ không có nơi để đi, sống chung với mình cũng được. Nhìn gương mặt tiêu trần thần tính, cương chủ cười cười, tôi đi tìm con của tôi. Con. Tiêu trần thần tính có chút ngạc nhiên. Ừ. Cương chủ gật đầu, giống đại đế như đúc, chỉ là tính tình có hơi ngoại ý muốn. Lão lưu manh. Tiêu trần thần tính lập tức nghĩ tới tiêu trần nhân tính. Cái gì? Cương chủ có chút kinh ngạc. Không không có gì, hắc hắc. Tiêu trần thần tính gãi đầu. Không ngờ cương chủ lại có quan hệ với tiêu trần nhân tính. Nếu như vậy, tiêu trần thần tính cũng không tiện giữ cương chủ lại. Sau khi cương chủ nói lời từ biệt với tiêu trần thần tính liền rời đi, chỉ để lại tiêu trần thần tính và Minh La ở lại chỗ này. Đại nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiêu trần thần tính, Minh La có hơi đỏ mặt mà cúi đầu. Thời điểm một mình đối mặt tiêu trần thần tính, hình như Minh La có hơi khách sáo. Lúc này, ba bóng người cực nhanh từ phương xa tới, chính là đám người kỵ lân tinh ở lại bàn cờ hỗn độn ra kỵ lân. Minh La có chút khẩn trương trốn ra phía sau tiêu trần thần tính. Hư không này đối với cô ta mà nói là một thế giới hoàn toàn xa lạ, hiện tại cô ta chỉ có thể dựa vào tiêu trần thần tính. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu trần thần tính an ủi, vỗ vỗ đầu Minh La. Đại đế, ngài không sao chứ? vọt tới trước hết là thiên lang tinh, thiên lang tinh lập tức ông lấy tiêu trần thần tính nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một cái, đột nhiên thiên lang tinh gào lên như giết lợn, đại đế, ngài gầy rồi, làm sao ngài lại gầy rồi, không phải tôi đưa nguyên liệu nấu ăn cho cái nữ nhân tên cương chủ kia rồi ư, chết tiệt, lẽ nào nàng ta không làm cơm cho ngài? đúng là thiên lang tinh không đoán sai, cương chủ đúng là không làm đồ ăn cho tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính gãi đầu, kéo kéo khuôn mặt nhỏ của chính mình, không có gầy đâu. Gầy rồi, chắc chắn gầy rồi. Thiên Lang Tinh lau nước mắt, thể trọng của tiêu trần thần tính là hắn ta biết rõ ràng nhất, thiếu một lạng hắn ta cũng nhận ra. Được rồi. Lúc này kỳ lân tinh cũng đến rồi, kéo thiên Lan Tinh khóc tiếng quỷ ra. Mà lang tinh một bên lại cảnh giác nhìn mình la trốn sau lưng thần tính, vị cô nương này là... À... Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Tiêu Trần Thần Tính kéo Minh La từ sau lưng ra ngoài. Nghe xong chuyện Minh La quen biết với Tiêu Trần Thần Tính xong. Ba người lập tức cảnh giác. Trời sinh đại đế tính tình đơn thuần thiện lương, rất dễ gặp lừa bịp. hơn nửa nữ tử Minh La này lại còn là người của một mảnh hư không khác, điều này làm sao có thể để bọn họ yên tâm. Tiêu Trần Thần Tính cũng biết Thiên lang tin bọn họ không có khả năng tiếp nhận Minh La nhanh như vậy. Tiêu trần thần tính lắc đầu, không có liên quan, để cô ấy cùng ở bên cạnh tôi. Ba người không đành lòng nghịch ý tiêu trần thần tính, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng mà muốn để bọn họ tiếp nhận Minh La, sợ rằng còn phải tốn không ít thời gian. Chúng ta đi tìm lão lưu manh chơi đi. Thần tính nhìn chú tước tinh cười hì hì nói. Mấy người biến sắc, đi tìm lão lưu manh kia, rõ ràng đại đế sẽ bị tên kia đùa chết. So với đi tìm tiêu trần nhân tính chơi, bọn họ tình nguyện đại đế đi tìm đại ma đầu đánh nhau, bởi vị trí ít sẽ không lỗ lã. Đợi chung với nhân tính ở một chỗ, đại đế chỉ có thể ăn thiệt về mình. Không được, đi đâu cũng được, chỉ là không thể đi tìm vị đại nhân kia chơi. Giọng chu tước tinh chân thật đáng tin. Bì bì bì bì, tiêu trần thần tính le lưỡi, vẽ mặt không vui vẻ. Nhìn dáng vẽ của tiêu trần thần tính, sọ não mình la hơi không tinh chan that đang tin bi bi bi tieu tran than tinh le luoi ve mat khong nổi. Rõ ràng cường đại đến nổi có thể làm cho tất cả rung rảy. Nhưng tính cách lại trẻ con như thế. Được rồi, tôi đi niệm kinh độ hóa đám sinh vật hát ám này. Tiêu trần thần tính muốn bắt đầu chuyện mà mình còn chưa làm xong. Lúc này, một hồi tiếng kêu của chim quyên ương truyền đến. Một con cá lớn bơi chim uyen uong từ hư không phía xa, chính là đại gia hỏa tính khí cực kỳ táo bạo ở trong lạc mã hồ. Lúc tan vỡ bàn cờ hỗn độn, Hàng này cơ trí cách xa chiến trường. Đúng rồi còn mi nữa, mi cũng tới. Thấy cá lớn, tiêu trần thần tính vui vẻ phất phất tay. Ở trong một không gian kỳ dị, vô số sinh vật hắc ám to lớn rít gào trong hải dương màu đen vô biên cuồn cuồn. Tiêu trần thần tính xuất hiện khiến chúng nó ngày càng nóng nảy. Hà, không cho phép ẩm ỉ. Thần tính tức giận lấy ra một quyển kinh Phật màu vàng. Phật quan màu vàng trong nháy mắt gột rửa. Bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu trần thần tính mơ mơ mạng mạng bắt đầu đọc theo dòng chữ trên Kinh Phật.